Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 41, đầu tháng 7, cha mẹ La bắt đầu chờ La Thiến gửi học phí về, nhưng mãi cho đến lúc khai giảng, La Thiến cũng không có tin tức, La Tuấn ngại không muốn đòi tiền chị, sâu nhớ lại từ lúc mình còn nhỏ đã thấy chị gái sinh hoạt không tốt, hắn liền muốn, nhìn ánh mắt kỳ vọng của con trai, mẹ La chỉ có thể gọi điện thoại cho La Thiến, La Thiến đại khái hiểu được ý tứ của mẹ La, nói, mẹ bảo tiểu Tuấn qua đây đi. Tiền con đã chuẩn bị tốt, con mới tham gia một game show, kiếm được khá nhiều tiền, lát nữa con sẽ chuyển khoản cho ba mẹ một ít, tiểu tuấn cái gì cũng không cần mang, lúc em ấy qua đây con dẫn em đi đăng ký mua đồ, mẹ la nghe xong mừng không kể xiết, luôn miệng nói, được được, la thiến cấp điện thoại, gửi vào thẻ mẹ la 20 vạn, mẹ la sau khi nhận được kinh ngạc gọi lại cho la thiến, la thiến ăn uổi một hồi, mẹ la mới nhận tin la thiến thực sự kiếm được tiền. Buổi tối khi đường diễn tới, La Thiến đem chuyện này kể cho hắn, em trai em hai ngày sẽ tới đây, La Tuấn, đường diễn hỏi, La Thiến gật đầu, em ấy thi đỗ kinh đại, đường diễn nhớ mày, đại học kinh đô, La Thiến sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, không phải, đó là đại học tốt nhất cả nước tốt nhất, La Tuấn chỉ thi đậu một đại học bình thường tên là kinh đại, đường diễn không có ý kiến, La Thiến vui vẻ nói, cho nên mấy ngày nữa anh đừng tới đây. Nếu không em trai em gặp phải sẽ thấy kỳ quái, đường diễn, loại sinh vật mang tên em trai này không cần có được không, đường diễn là loại đàn ông sẽ nghe theo sao, rõ ràng là không, hắn còn không thèm nói với La Thiến hắn sẽ nghe theo, hai ngày sau, La Tuấn tới, La Thiến đã dọn sẵn phòng, La Tuấn chỉ cần mang theo hành lý vào ở, sao vali lớn thế này, không phải chị đã nói không cần mang quá nhiều đồ sao, La Thiến nhìn La Tuấn mang hai vali liền mở miệng nói. La Tuấn lớn lên giống La Thiến, rất xoái khí, là loại tiểu sinh sữa bò, La Thiến đã làm xong cơm chiều, La Tuấn từ lúc tiến vào tiểu khu này đã bắt đầu giật mình, hiện giờ nhìn chung cư của chị gái càng bị loại chơi thoáng váng. La Tuấn thành thật, nói không nhiều lắm, nhưng thấy chị gái thì rất vui vẻ, hai người ngồi xuống ăn cơm, còn chưa được hai miếng thì chuông cửa đã văng lên, La Thiến nhíu mày, hai ngày nay đã để nói trước với Triệu Vũ Lâm muốn tạm nghỉ, cũng đã nói cùng đường tổng. Lúc này còn ai tới nữa, cửa vừa mở ra, bên ngoài là một phụ nữ mặt đầy nếp nhăn, cạnh đó là một cô gái, cô gái lớn lên không tồi, xem như thanh tú, nhưng da lại đen, tóc cũng không mượt mà, thấy La Thiến mở cửa, người phụ nữ lập tức cười nói, Thiến Thiến à, tìm được con rồi, La Thiến sửng sốt, chần chờ mở miệng, bác gái, đúng, là bác, bác hỏi mẹ con địa chỉ của con mà nói không chịu nói, con nói xem, bác là bác con. Đến thăm con không phải rất bình thường sao, La Tuấn nghe được giọng liền chạy ra, thấy người ở cửa, nhíu mày nói, bác đi theo con tới, người phụ nữ kia có chút không vui, con còn nói, đã bảo chờ chúng ta còn chạy cái gì, người này tên La Phượng Lan, gã cho anh trai của ba La Phụ, là dâu trưởng trong nhà, bụng lại tranh đua, sinh hẳn năm đứa con trai, đến cuối mới có một đứa con gái là La Gia Dài, bởi vì là con gái duy nhất nên La Gia Dài rất được nuông chiều. Từ nhỏ vô pháp vô thiên, đi học lại có năm anh trai giúp đỡ, chưa từng phải phiền não có tạm nghỉ học phiền não, nhà ba La và anh trai tình cảm không tốt, mẹ La sinh hai con gái cách nhau 6 năm, La Phượng Lan liền mỗi ngày ở trước mặt bà nội La nói mẹ La không thể sinh, trong nông thôn trọng nam khinh nữ, không sinh được con trai, bà nội La nhất quyết muốn cho ba La bỏ mẹ La, ba mẹ La ở cùng nhau từ lúc còn trẻ, ngay cả giấy kết hôn cũng không có, ly hôn càng dễ hơn. Bà nội la nghĩ cách để ba la cưới người khác, nhưng ba la cảm thấy anh cả đã có con trai nối dõi tông đường, hắn cùng mẹ la cũng không có vấn đề gì về tình cảm, mẹ la ôn nhu nhàn thục, trong nhà ngoài ngõ đều lo liệu đầy đủ, nhất quyết không đồng ý bỏ mẹ la, bởi vì chuyện này, lúc bà nội la chi nhà chỉ cho ba la một ít ruộng, nhà ở vẫn là do dùng của hồi môn của mẹ la mua, còn bà nội la thì sống cùng con trai cả, không lâu sau thì mất công. Nghĩ đến sau này đều là con trai cãi cho mình dưỡng lão liền bắt ba mẹ La mỗi năm giao một chút tiền lại đây, La Phượng Lan mở miệng là thu vào gần một nửa tiền của nhà họ La một năm, đương nhiên, cuối cùng thành cãi nhau, cãi thế nào La Thiến không biết, dù sao việc này cũng không thành, nhưng mỗi năm vẫn phải đưa cho bác cả một ít tiền, ngày tháng của nhà họ La trôi qua không quá tốt, hiện giờ, năm đưa con trai của bác cả La đều ra ngoài làm công, nhà bác cả La đổi thành gạch mái, Nhà họ La vẫn như cũ là phòng đã 50 năm trước, La Thiến đối với việc La Phượng Lan đột nhiên đến thăm có chút không vui, bác tới đây làm gì, La Phượng Lan không hề ngại ngùng, đẩy La Thiến kéo theo La Gia Gia đi vào, khắp nơi nhìn xem, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, ai ôi, trời ạ, con ở nơi tốt thế này cơ à, nhìn sofa này xem, là bằng da, da thật sao, La Gia Gia không kiên nhẫn liếc mẹ mình một cái. Lúc nhìn thấy đồ ăn trong phòng bếp sắc mặt mới tốt lên đôi chút, mẹ, con sắp chết đói rồi, nhanh ăn cơm thôi, La Phượng Lan lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, ăn cơm ăn cơm, ai nha, thiến thiến, con nấu nhiều như vậy sao, lợi hại quá, La Thiến nhìn La Tuấn một cái, vẻ mặt La Tuấn cũng không vui, chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm trước, La Phượng Lan vừa ăn vừa phun nước miếng nói, bác nghe nói con kiếm được nhiều tiền lắm hả, La Thiến lập tức hiểu. Tỏ vẻ không sao cả đáp, không nhiều lắm đâu ạ, ai da, lại còn giấu, mẹ con đã tìm người xây nhà rồi, nếu con không kiếm ra tiền thì mẹ con có thể xây nhà sao, em trai con có thể tới đây học à. La Phượng Lan dùng chiếc đũa gõ bác nói, La Thiến không vui, kiếm nhiều hay ít thì liên quan gì đến bác, La Phượng Lan lập tức cười nói, không liên quan không liên quan, bác đây này không phải là tìm con vay tiền sao, con không có tiền, nhóm đường ca có khả năng như vậy. Nhà cũng xây xong rồi, vay tiền con làm gì, La Thiến mở miệng từ chối, La Phượng Lan cũng biết La Thiến không dễ nói chuyện, trong nhà ba La mẹ La đều là người thành thật, nuôi dạy con gái lớn La Diễm tương đối an tĩnh, đột nhiên tới một La Thiến thường thường có thể cùng bọn họ đại chiến 300 hiệp, La Thiến cũng là bị hoàn cảnh ép buộc, một nhà đều thành thật, họ hàng thân thích lại không an phận, La Thiến tự nhiên phải táo bạo. không biết xấu hổ không cần da mặt mới có thể giúp nhà cô không đến mức quá khổ sở, bọn đường ca của con có thể kiếm bao nhiêu chứ, gia gia thi Đỗ đại học Kinh Đô, học phí một kỳ đã là 12.000 tệ, mỗi tháng còn cần phí sinh hoạt, bà nội đi theo chúng ta, chúng ta cung cấp nuôi dưỡng bà, không giống mấy người, cái gì cũng mặc kệ, con mẹ nó, quá không biết xấu hổ rồi, bản thân bà nội cô cũng có nhiều tiền riêng đấy, phần lớn tài sản cũng chi cho bác cả chú út. Của ba La Phụ cơ bản chẳng khác nào không phân, miếng đất kỳ kỳ thật là trong thôn cấp cho ba La. Hiện tại mỗi năm ba La Phụ nộp 5.000 tệ, một bà già có thể ăn hết không? La Tuấn cũng không vui nói, chị gái của con không có tiền, đều cho con đi học rồi. La Phượng Lan cười nói, con còn học hành gì nữa, chị gái kiếm được tiền, mẹ cũng xây được nhà mới. Con trở về là có thể lấy một người vợ tốt rồi, không giống da dai. Hiện tại con gái không có tri thức thì không gãi cho mối tốt nào được, nói cứ như con trai không cần học là có thể cưới được vợ tốt nhỉ, La Thiến đột nhiên ném đũa, mắt lạnh lùng nhìn La Phượng Lan, con nói thẳng, không có tiền, bác định làm sao, La Thiến sẽ không vay tiền đưa La Phượng Lan, La Diễm là người què, lúc La Thiến còn chưa hiểu chuyện, La Diễm có một lần bị thương cần tiền đi bệnh viện, ba La vay tiền anh cả và em út đều bị đuổi về, La Diễm không được trị liệu. Cái chân kia liền vĩnh viễn tàn tật. đây cũng là nguyên nhân La Diễm chỉ có thể gã chồng ở trong thôn, người que, ở bên ngoài sẽ bị khinh thường, gã đến nơi khác, mẹ La không yên tâm, không khí đang khẩn trương tự nhiên lại có tiếng động, có người mở cửa, La Thiến lập tức mở to hai mắt nhìn, vì sao có người có thể mở cửa nhà cô, sau đó, cô thấy đường diễn một tay cầm tay trang, mặc sơ mi trắng cà vạt đen cùng màu đen quần tây, vừa lấy dép vừa nhìn sang bên này, đường. Diễn, La Thiến yên lặng mà đem hai chữ đường tổng nuốt vào trong bụng, mở miệng gọi, đường diễn ừ một tiếng, đem Tây Trăng và công văn đặt lên sofa, đi dép đến bàn ăn, nhìn bốn người trước mắt hỏi, không phải nói chỉ có em trai tới sao, La Thiến thoáng váng, nhìn La Tuấn cũng đang ngây ngốc nói, em, cũng không biết, La Phượng Lan trực tiếp nhìn đến ngây người, đường diễn quá đẹp, cũng quá có khí thế, vừa thấy liền biết không phải là người cùng giai cấp với bọn họ. La gia gia ngại ngùng, La Phượng Lan lập tức đứng dậy nói, chào cháu, bác là bác gái của thiến thiến, bác gái, đường diễn hỏi lại, La Phượng Lan cho rằng đường diễn đang chào hỏi mình, lập tức cười gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy, bác là bác gái của thiến thiến, đây là con gái bác, em họ thiến thiến, gia dai, mau chào hỏi đi, La Phượng Lan kéo kéo la gia dai, La Tuấn đã vì sự vô sĩ của bà ta mà cảm thấy xấu hổ, hắn ngắt lời nói, chào anh. Em là La Tuấn, anh là, đường diễn nhằn nhạt nhìn La Thiến một cái, sau đó dưới ánh mắt thấp thỏm bất an của cô đáp, tôi là bạn trai Thiến Thiến, La Thiến thở ra một hơi, cảm kích nhìn hắn, đường diễn hơi nhướng mày, La Thiến lập tức cười lấy lòng, La Gia Gia cũng đứng lên nói, chào anh, La Gia Gia lúc này không còn khí thế đương nhiên như lúc mới vừa vào cửa, La Gia Gia lúc này mới giống một người khách, đường diễn gật đầu, La Thiến hỏi hắn, anh ăn gì chưa? Đường diễn nhíu mày gật đầu, La Thiến nhìn hắn gật đầu liền biết hắn chỉ là ghét bỏ cùng bọn họ ăn cơm, kỳ thật vẫn chưa ăn. La Thiến liền nói, lát em nấu bữa khuya cho anh nhé, đường diễn vỗ vỗ đầu cô, ừ, mọi người cứ ngồi, tôi vào phòng. Đường diễn cầm lấy áo vest cùng tập công văn vào phòng ngủ, La Tuấn vẫn còn ngốc, hỏi La Thiến, chị, bạn trai chị à, La Thiến miễn cưỡng gật gật đầu, giọng La Phượng Lan cũng nhỏ hơn không ít. Nhưng vẫn không thể tin tưởng nói, số con cũng thật tốt, đây vừa thấy liền biết chính là đàn ông tốt, Thiến Thiến mau giới thiệu cho chúng ta một người đi, La Thiến nhìn La Phượng Lan đầy vẻ xem thường nói, bác gái suy nghĩ nhiều quá, người bên cạnh anh ấy chứng mắt người như em họ đây, La Gia dai đột nhiên đứng lên, La Thiến, cô có ý tứ gì, tôi là sinh viên đấy, cô thì sao, La Thiến dựa lưng vào ghế, một bộ lợn chết không sợ nước sôi nói, tôi chính là học sinh cao trung đấy. Làm sao, người ta thích tôi như vậy nha, la da dài, chương 42, chị, là anh rể theo đuổi chị à, la tuấn không thể tưởng tượng được mà hỏi, tuy rằng hắn cảm thấy chị gái mình rất xinh đẹp, nhưng, chị ấy mới chỉ tốt nghiệp cao trung, hơn nữa vẫn còn là người nông thôn, la thiến, tiểu tử này thiếu đánh rồi, tuy rằng bị chính em trai mình làm cho nghẹn họng nhưng la thiến vẫn vô cùng bình tĩnh, đương nhiên, vốn dĩ chính là thư ký kiều tới tìm cô, Ai theo đuổi trước nói cách khác còn không phải là ai mở đầu trước sao, La Tuấn kinh ngạc nhìn chị gái, chị, chị thật lợi hại, La Thiến kiêu ngạo ngẩng cao đầu, lỗ mũi đối với diện với La Phượng Lan, hai mắt như có phóng xạ, con gái bà có thể chứ, con gái bà có thể không, con gái bà có thể không, lúc này cô hoàn toàn không nghĩ tới một năm sau, cô độc thân một mình sẽ bị cười nhạo như thế nào, dù sau đó cũng là việc một năm sau, La Phượng Lan giật giật khóe miệng. Lôi kéo la dai dai ngồi xuống, vừa ăn vừa nói, dai dai không sợ, con xem la thiến mới tốt nghiệp cao trung mà đã có thể tìm được bạn trai như vậy, chờ con vào đại học nhất định có thể tìm được người lợi hại hơn bạn trai nó, con xinh đẹp như vậy, tha hồ tùy tiện chọn lựa, sắc mặt la dai dai lúc này mới tốt hơn, đáp, mẹ nói cái gì đấy, bạn trai cô ta nhìn cũng chỉ đẹp thôi, không khéo cũng chỉ là dạng mới tốt nghiệp cao trung thôi, dù sao hiện tại. Sinh viên nhiều như chó, tiến sĩ nơi nơi đều có, cho dù bọn họ ở nông thôn, học sinh cao trung cũng đã không đáng giá tiền, đàn ông vừa đẹp vừa học cao trung cũng là gối theo hoa rồi, đường diễn nhà tôi mới không chỉ tốt nghiệp cao trung, hắn học cả đại học cơ, đại học gì, la gia gia hỏi, la thiến sửng sốt, sao tôi biết được, cô nói, đợi chút, tôi đi hỏi, la thiến thật sự bỏ đũa, xoạch xoạch chạy tới hỏi đường diễn, Đại học anh học tên là gì thế? Ha Vật. Đường diễn ngồi trên giường, lật xem mấy tờ giấy A4 trong tay, đầu không thèm ngẩn thuận miệng đáp lại. La Thiến, tuy rằng cô nghe không hiểu, nhưng vẫn chạy ra nói với La Gia Gia. Ở nước ngoài, nước Mỹ, đại học tốt nhất. La Gia Gia cười nhạo. Hartford. La Thiến không biết đại học Ha Vật. Cô quay đầu hỏi La Tuấn. Ha Vật tốt lắm sao? La Tuấn gật đầu. La Thiến nhìn La Gia Gia nói, đúng vậy. dù sao đường diễn có tiền hắn biết nói tiếng anh mẹ hắn lại ở mỹ nhất định là học nơi tốt nhất la gia giai liền yên tâm nói với mẹ chị họ gạt người chúng ta không cần nói nữa la phượng lan cũng mặc kệ cái gì thật cái gì giả bà chỉ biết đường diễn vừa nhìn chính là kẻ có tiền liền cùng la gia giai nói con về sau cũng phải tìm người như vậy vừa đẹp vừa có tiền la gia giai kiêu ngạo ngẩng đầu đó là đương nhiên cô ta phải tìm loại cao phú soái Đối với cô ta ôn nhu săn sóc, thâm tình không hối hận, kỳ thật chỗ kiêu ngạo ngẫn đầu này, La Thiến cùng La Giai Giai quả thật không hổ là chị em họ, tuy rằng mục đích hai người theo đuổi là khác nhau, Thiến Thiến, hiện tại con có bạn trai có tiền như vậy, mượn hắn mấy vạn cấp bá mẫu khẳng định không có vấn đề đi, La Thiến xua tay, không có tiền không có tiền, tiền của hắn là tiền của hắn, không phải của con, tiền của con chỉ đủ cho em trai con đi học. Bác có năm đứa con trai, lợi hại như vậy, nhất định lo được học phí của em họ, La Phượng Lan cười nói, sao có thể chứ, học phí đại học tốn kém lắm, 12.000 tệ đấy, rồi các chi phí phụ khác nữa, mỗi tháng còn phải cho dai dai phí sinh hoạt, tiền nhiều như vậy, đừng nói bác có năm đứa con trai, dù có 10 đứa thì cũng không nuôi được một sinh viên, La Thiến tự nhiên đáp lại, Năm đứa con trai của bác còn không nuôi được dai dai. Con chỉ có một mình nuôi Tiểu Tuấn nhất định càng không dễ dàng, hơn nữa bác còn tự mình đưa dai dai tới đây, thoạt nhìn không giống không có tiền nhà, không giống Tiểu Tuấn nhà con, ba mẹ con còn không đủ tiền mua vé cho em ấy tới, phải là bác cho con mượn tiền mới đúng, La Phượng Lan nói, mày lừa bác à, mày ở tiểu khu như thế này, có bạn trai vậy, mẹ mày cũng xây nhà mới rồi, mày nói mày không có tiền thì ai tin, đi mượn trước cho bác một vạn đi. Tôi nói bác nghe không hiểu ạ, không có tiền chính là không có tiền, La Thiến không vui nói, mày nhẫn tâm để em họ mày không được đi học sao, La Phượng Lan sụ mặt nói, La Thiến mặt không biểu cảm, lúc chỉ tôi bị thương, vay tiền các người thì các người nhẫn tâm đuổi đánh, vì sao tôi lại phải không đành lòng, nói đến việc này, mặt La Phượng Lan có chút ngượng ngùng khi đó ba La tìm đến nhà La Phượng Lan, bác cả La muốn cho mượn nhưng bà ta lại lấy cái chết ra đe dọa nhất quyết không cho mượn. Từ sau chuyện này ba La không bao giờ cùng hướng với bọn họ nữa, ngoại trừ mỗi năm cấp phí dưỡng lão và chào hỏi bà nội La, ba La không hề nói chuyện cùng bọn họ, La Gia Gia biết rõ học phí của mình, chỉ là La Phượng Lan thấy nhà họ muốn xây nhà mới nghĩ đến bên này vay tiền, cho nên La Gia Gia không hề lo lắng La Thiến không cho mượn, cô ta thấy bộ dáng La Thiến liền không vui lôi kéo La Phượng Lan nói, mẹ, đừng mượn cô ta nữa, có gì đặc biệt hơn người chứ. La Phượng Lan biết không mượn được cũng không nói việc này nữa, qua hai ngày nữa là khai giảng, bác và dai dai ở chỗ này hai ngày, khẩu khí như lẽ đương nhiên, nhưng La Thiến lại không ăn bộ này, không được, chung cư lớn như vậy chỉ còn một phòng của Tiểu Tuấn thôi, không có phòng, La Phượng Lan không vui, vậy lấy giường nệm để trên đất cho chúng ta là được, dù sao cũng đang giữa hè, nhà tôi không có giường đệm thừa, các người đi ra ngoài tìm khách sạn đi, một đêm chỉ có 1.200 tệ thôi. La Phượng Lan lòng đau như nhỏ máu, chính là một đêm 1.200 tệ nên bà ta mới tiếc đấy, La Thiến lợn chết không sợ nước sôi, sau khi đuổi mẹ con La Phượng Lan liền dẫn La Tuấn tới phòng dành cho khách sắp xếp lại đồ đạc, phòng cho khách cũng có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, La Thiến dẫn cậu tham quan một chút phòng cho khách, nói với cậu xuống bếp có rất nhiều đồ ăn, La Tuấn đi theo La Thiến làm quen dần, đã biết đại khái, La Thiến còn dẫn cậu tới thư phòng chỉ máy tính nói. Buổi tối nếu nhàm chán thì em có thể qua đây lên mạng, La Tuấn vui vẻ gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, chị xem quay Weibo chưa, Quay Weibo, La Thiến hôm nay vì hoan nghênh La Tuấn tới, cả ngày đều dùng để mua đồ ăn, nấu cơm, làm vệ sinh, chờ đợi, thật đúng là không chú ý, Triệu Vũ Lâm thật ra có gọi điện thoại, cho cô, cô chỉ nói không rảnh xong liền cất, La Tuấn cười nói, người lấy cài chua ném chị gặp báo ứng, La Thiến sững sốt, Báo ứng gì, La Tuấn cười nói, chị xem một chút đi, buổi chiều lúc trên xe tới đây em đã nhìn thấy, sự việc không lớn lắm, lên hot search cũng không lâu, rất nhanh liền hạ nhiệt, nhưng hiện tại hắn lại bị kéo lên top hot search, hơn nữa là bởi vì chuyện khác, La Thiến mở điện thoại nhìn, La Tuấn ở cạnh kể lại cho cô trận chiến không tiếng gió lúc sáng, trước khi La Thiến tới Mỹ, ở sân bay bị người ta ném cài chua, việc này vốn dĩ đã qua. Ai biết được sáng nay video người kia lấy cài chua ném la thiến lại bị người ta tìm ra, vốn dĩ ngày đó có nhiều người nổi tiếng, các fan đều tụ tập lại một chỗ, hiện trường cãi cọ ồn ào, còn có cả điện thoại, máy ảnh các thứ, cơ bản là mỗi người tay cầm một cái camera, có người còn chuyên nghiệp mang cả máy quay phim, tóm lại hiện trường đều ghi hình lại, người kia lấy cài chua ném la thiến, người bên cạnh hắn đương nhiên phát hiện. Cho nên video La Thiến bị ném không chỉ có một cái, video này ngay từ đầu là ở trong fan club phát tán ra, sau đó không biết như thế nào lại lan tới Weibo, dù như vậy, vốn cũng không tính cái gì, nhưng sự việc lại cứ thế trở thành không thể vãn hồi. Video này lập tức bị các loại chuyển phát, bình luận tìm tòi, đến giữa trưa đã lên hot search, sau đó tốc độ lan truyền chậm lại, sau đó nữa là đại chiến bình luận, ngay từ đầu mọi người còn đang nói ném hảo. Đại vương Bắc yêu bên cúc ra giới giải trí gì đó, La Tuấn cũng tham dự đi vào, cùng bọn họ đại chiến hiệp, nhưng sức chiến đấu của cậu quá yếu, đúng lúc La Tuấn đang nổi giận lôi đình thì đột nhiên xuất hiện một đám người qua đường, dù sao thì bọn họ nói bọn họ là người qua đường, sau đó bắt đầu phê phán trên phương diện đạo đức, rõ như ban ngày, không oán không thù lại ném cho người ta một đầu dính đầy cài chua, thế mà lại được trầm trồ khen ngợi, quả thực là thói đời, đạo đức bại hoại. Người khác đáp, La Thiến là đại vương bắt yêu đấy, người ta đáp lại, thế thì làm sao, ai trong cuộc sống mà chả có lúc như vậy, nói nữa, vô lý vô cớ đùng một cái gọi người ta là bắt yêu, ai biết tình huống thật là cái gì không, ở đây có ai không yêu sách cơ chứ, dù sao các người như vậy chính là bắt nạt người ta, hai bên cãi nhau, đang hăng say, số lượng người qua đường lại tăng lên, bọn họ mặc kệ treo lơ gì đó, chỉ xem video, Đám fan này cũng quá phận quá rồi, việc này đến nước này, nhiệt độ video đột nhiên giảm, hot sức cũng bị kéo xuống, video bị xóa, vốn tưởng rằng thế là xong. Kết quả vừa rồi La Tuấn đi WC xong, phát hiện lại có tình huống mới, nam sinh ném la thiến ở trên mạng bị lôi ra ánh sáng, thì ra hắn vốn là fan mễ tuyết phỉ, hơn nữa còn là fan trung thành, mỗi ngày đều chiến đấu ở tuyến đầu fan mễ tuyết phỉ, hắn từng mắng qua rất nhiều nghệ sĩ. Từng đại chiến với fan rất nhiều người, nơi nơi còn đăng ngôn luận giả, vài lần đến sân bay tiếp ứng cho thần tượng đều từng có hành vi khiêu khích, thậm chí còn nảy sinh xung đột với nhân viên sân bay, chửi mắng vũ nhục bảo an, tóm lại các loại hành động cực phẩm bị tuôn ra, nhất thời hắn bị bêu danh lôi lên nò, một hot shot. thậm chí ngay cả hình tượng của mễ tuyết phỉ cũng bị ảnh hưởng, mọi người đều cười, nói người ta là đại vương Bắc yêu, chính mình cũng có kém chút nào đâu. Từ fan có thể thấy được thần tượng, ấn tượng với mễ tuyết phỉ biến thành đen rồi, nhất thời, Bô lại náo nhiệt lên, La Thiến xem đến ngây người, cô vốn tưởng là do bộ phận quan hệ xã hội của công ty giúp mình, nhưng nếu vậy thì công ty định đối nghịch với mễ tuyết phỉ, công ty sẽ không làm vậy, cũng không cách nào làm vậy, đây là, đường diễn, chương 43, chị, báo được thù rồi nhé, La Tuấn Hương Phấn nói, La Thiến cười cười nói, ừ, Dù sao làm minh tinh chính là như vậy, hát thì cứ hát đi, chờ về sau chị kiếm đủ tiền sẽ rời khỏi đó, nhưng có thể tẩy trắng đương nhiên vẫn tốt hơn, nhất định tẩy trắng rồi, La Tuấn nói, mỗi ngày bị người ta mắng cũng đâu thể thoải mái được, đúng rồi, cái video kia em có tải về, chị có muốn xem không, La Thiến gật gật đầu, cô quả thật muốn nhìn xem tên gia hỏa ra đường còn mang theo cài chua kia mặt mũi như thế nào, La Tuấn đưa điện thoại ra. Là loại 333 tệ một cái, tuy vẫn dùng được nhưng công ty sản xuất ra nó lại không chuyên về sản xuất điện thoại mà là làm máy tính, bởi vì smartphone đột nhiên bùng nổ, công ty này cũng tham dự một chút, thanh thế đủ lớn, thanh danh cũng đủ vàng, đáng tiếc, mới làm nhóm đầu tiên đã nếm ngay mùi vị thảm bại, hoàn toàn không tranh được với các hãng khác, vì vậy liền bán điện thoại với giá thấp vừa đưa tặng để tăng tiêu thụ. Cái điện thoại này là năm trước La Tuấn dùng tiền lương làm thêm của mình mua, tuy có thể lên Weibo nhưng rất khó nhìn, càng miễn bằng đến việc xem video, thẻ nhớ chỉ có 2G, là La Tuấn chính mình mua tạp, cho nên vẫn có thể tải được cái video kia, lúc đó La Tuấn download video vì muốn nhớ kỹ người này, nghĩ đến nếu có lúc nào gặp phải nhất định sẽ đánh một trận, không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp báo thù, người này đã gặp báo ứng. Nhất thời cả thể xác và tinh thần của La Tuấn đều sảng khoái, La Thiến nhìn điện thoại hắn rồi nói: "Chỉ có một cái điện thoại cũ mới sửa xong hôm qua, em lấy mà dùng, dùng vẫn tốt lắm." La Thiến nói xong liền muốn về phòng lấy, lại bị Đường Diễn đang đứng ở cửa dọa sợ, a lên một tiếng, tâm trạng Đường Diễn có chút cân bằng, đồ La Thiến mua cho hắn tuy mà hàng giảm giá nhưng ít nhất vẫn hoàn toàn mới, điện thoại La Thiến cho La Tuấn là hàng xe cần hen nhé, nghĩ như vậy Hắn đối với La Thiến cũng ôn hòa hơn rất nhiều, đường diễn nhìn La Tuấn, nói, đừng nghe chị gái cậu, ngày mai chúng ta tới cửa hàng mua cái mới, cái điện thoại kia của chị cậu sợ lúc xảy ra chuyện lại không dùng được, em mang đi sữa rồi mà, La Thiến nói, em cũng đã dùng thử, không khác gì cái mới luôn, đường diễn nhìn La Thiến cười đầy chế nhạo rồi quay sang nói với La Tuấn, cũng chính là cũ, ngày mai tôi mua cho cậu cái mới, La Thiến còn muốn nói tiếp. Đột nhiên sửng sốt hỏi, anh mua hả, đường diễn cũng sửng sốt, La Thiến lập tức cười vỗ vỗ La Tuấn, ngày mai cùng anh ấy đi mua đi, đường diễn, ý gì đấy, La Thiến có tiền, thật ra cũng có thể đi mua, nhưng không phải điện thoại vẫn dùng tốt sao, cô cảm thấy không cần thiết phải mua mới, chủ yếu là, La Thiến chỉ còn chưa tới trăm vạn, về sau mua phòng ở nhất định không đủ, nghe La Phượng Lan nói muốn xây nhà thì ít nhất cũng phải tốn hai mươi vạn. Mẹ La đã quyết xây nhà trước, còn trang trí thì để sau, La Thiến nghĩ, còn không bằng gửi tiền để xây trước, trang hoàng thì để sau từ từ làm làm, cô bên này lại chậm rãi kiếm tiền, như vậy 100 vạn cũng thật sự không nhiều lắm, tiền vẫn phải tiết kiệm nha, hát đi mua cái mới, cái cũ kia có thể gửi về nhà, vừa hay La Diễm cũng không có điện thoại dùng, đưa cho chị ấy là được, La Thiến càng nghĩ càng thấy có đạo lý, nói với đường diễn, cảm ơn cảm ơn. Chúng ta ngày mai mấy giờ đi thế, sợ đường diễn hối hận, La Thiến định đoạt thời gian, La Tuấn, hắn rất muốn tuấn chị gái mình nói nếu anh rể không muốn thì thôi, nhưng anh rể ở chỗ này, hắn lại không muốn chị gái mất mặt, đường diễn, xem tâm trạng, xem tâm trạng, nói thẳng là muốn được hầu hạ tốt chứ gì, La Thiến lập tức đứng dậy nói, em đi nấu bữa khuya, may mắn hôm nay vừa mua điểm tâm ngọt mới bỏ vào tủ lạnh, La Thiến hôm nay đã làm một bữa tiệc lớn, Trong tủ lạnh không còn nhiều thức ăn, cô thu dọn bàn rồi La Tuấn và đường diễn ngồi ở đó nhìn, chủ yếu là La Tuấn vẫn chưa hiểu về trường mới, muốn hỏi nên đường diễn tự nhận là cái gì cũng biết đến giúp hắn phân tích một chút. Sau đó hai người liền dứt khoát ngồi ở phòng bếp xem La Thiến làm bữa khuya, đồng thời thảo luận xem vị trí trường học của La Tuấn ở đâu, đến đó như thế nào, La Thiến mở tủ lạnh mới phát hiện không có thức ăn gì, phần lớn đều đã nấu rồi, chỉ tìm được ít đậu hũ, trứng gà. một ít thịt heo, vài cọng rau hẹ, mấy tép tỏi non, cà rốt linh tinh, đồ khô thì có nấm hương, mộc nhĩ và mực, mấy thứ này hình như có thể làm mì nhĩ, La Thiến nhìn nhìn Đường Diễn, hỏi: "Anh ăn mì nhé?" Ừ, Đường Diễn gật đầu, "Ăn cây một chút, có thể chứ." Đường Diễn sửng sốt, nghi ngờ nhìn La Thiến, cô xác định là chỉ cây một ít, La Thiến thề thốt, "Nhất định ngày mai anh đưa em trai em đi mua điện thoại." Em nhất định chỉ làm cây một chút xíu thôi, đường diễn nhếch khóe miệng, vậy chính là nói sau khi tôi mua điện thoại cô sẽ làm món rất cây sao, La Thiến, sao không trả lời, đường diễn nhướng mày, em muốn nói, anh không cần nghĩ em gian trái như vậy, đường diễn tỏ vẻ không có ý kiến, dù sao hắn vẫn nhớ rõ, La Thiến mua cho hắn hai bộ đồ ngủ giảm giá, hắn lớn như vậy, chưa từng có ai mua đồ giảm giá cho hắn, người hắn kết giao càng không cần phải nói. Họ chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất chuyển đến, chỉ có La Thiến, khiến hắn phải lâu mắt mà nhìn, hắn cảm thấy La Thiến hoàn toàn có thể làm ra việc hắn nói, khẳng định có thể, La Thiến không phải giỏi làm mì vì là người phía Nam, rất ít khi làm mì thủ công, cơ bản đều lên phố mua, nhưng cô lại từng nói chuyện với đầu bếp ở phương Bắc nên vẫn biết cách làm, mà bên kia đường diễn cầm thư thông báo trúng tuyển mới phát hiện hắn đánh giá mình quá cao, trường học của La Tuấn hắn chưa từng nghe qua. Đại học Kinh Đô và Đại học Kinh Đô, chỉ kém một chữ sau nhưng lại khác nhau ngàn dặm, đường diễn dùng điện thoại tìm kiếm trường học này mới phát hiện nó nằm ở một địa phương hẻo lánh, đi xe từ chỗ La Thiến tới đó mất gần 2 giờ đồng hồ, đường diễn, một chút cũng không tiện, đường diễn liếc nhìn La Tuấn một cái hỏi, sao lại báo danh ở cái trường học như thế này, La Tuấn ngẩng người đáp lại, điểm của em đổ trường này ạ La Thiến thực sự thấy có chút gây gớm, Hệ thống dạy học chỗ bọn em không thể so với bên này, có thể đổ đại học đã là rất lợi hại rồi, những lời này của La Thiến không hề khoa trương trong trí nhớ của cô, nguyên chủ học hết cao trung vẫn tham gia thi đại học nhưng chỉ đạt gần 400 điểm, trượt, trong ấn tượng của La Thiến, thôn của nguyên chủ ngay cả sân thể dục cũng không có, sơ trung là khu nhà duy nhất ở trấn trên, lời nói của thầy cô khi đó La Thiến nhớ rất rõ, thầy cô nói, thi lên cao trung vô cùng dễ dàng. Nhưng nỗ lực hơn thi vào trường cao trung ở trên huyện tương đương với việc bước một chân vào đại học, sau khi La Thiến lên cao trung mới hiểu được ý của những lời này, liều mạng học, thi tổng kết thuộc top 20, đó là lần duy nhất La Thiến lọt vào top 50, hình như đạt khoảng 400 điểm, bạn học sơ trung của La Thiến thi cao trung ở huyện Ba, cao hơn cô gần 200 điểm, đại khái là 570 gì đó, kết quả chỉ thuộc top 200, lúc La Thiến nghe được tin. Lập tức ý thức được hệ thống dạy học có thể ảnh hưởng trực tiếp tới học sinh. Cho nên, La Thiến từ rất sớm đã khuyên La Tuấn nhất định phải báo danh ở trường cao trung trong huyện. La Tuấn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn lại không theo kịp cường độ của trường học. La Thiến cũng không biết như vậy có đúng hay không. Dù sao thì lúc thi đại học La Tuấn được gần 500 điểm, miễn cưỡng được lên thành phố học đại học. Đại học phân số nhằm vào huyện bọn họ, trúng tuyển sẽ đề cao. Vậy nên điểm La Tuấn có thể báo vào Đại học Kinh Đô cùng vài trường khác thôi, mấy chuyện này đường diễn không rõ, nghe La Thiến nói La Tuấn chỉ có thể báo danh trường Đại học này cũng chẳng hỏi tường tận nữa, La Thiến bên này cũng không giải thích quá nhiều, chỉ chuyên tâm làm bữa khuya, thịt tái nè, La Thiến bưng lên, cười nói, mau thử xem, sau đó lại bưng một bát cho La Tuấn, buổi tối hắn không ăn nhiều, La Thiến làm thêm một phần cho hắn, hai người đàn ông ngồi ở bàn ăn đến vui vẻ. Đường diễn vẫn vừa lòng vì mì quả thật không có cây lắm, vẫn ở phạm vi hắn có thể tiếp thu phạm vi, khẩu vị cũng tốt, ăn xong, La Thiến lại bê cho mỗi người một phần bút đinh Nhật Bản, nói, hai người ăn thử đi, hai ngày nay em mới phát hiện bút đinh kiểu Nhật này ăn ngon lắm, mềm hơn, mùi hương cũng đậm hơn, La Tuấn cũng thích đồ ngọt, bởi vì nghèo cho nên thích, trong nhà rất ít khi có đồ ngọt, từ nhỏ đều chỉ nhìn người khác ăn, bởi vậy mới có khát vọng với đồ ngọt. Cho dù hiện tại, trong nhà đã có đường trắng, ra ngoài có thể mua đường, nhưng La Tuấn vẫn như cũ thích đồ ngọt, đường diễn nhìn La Tuấn ăn đến vui vẻ, không khách khí mà đút vào miệng, ngon quá, La Tuấn cảm thấy tại nơi này của chị quả thật là thiên đường, trong phòng có điều hòa, đi WC không cần phải ra khỏi phòng, trong tủ lạnh còn có kem, dù có bắt hắn ngủ trên ghế sofa trong phòng khách hắn vẫn thấy tốt, La Tuấn hiếp hiếp mắt hưởng thụ, ngày hôm sau, Đường diễn quả nhiên thực hiện lời hứa mang hai người đi mua điện thoại, cửa hàng điện thoại ở đây rất nhiều, nhiều hơn hẳn trong huyện, La Tuấn nhìn đến càng hoa cả mắt, cửa hàng sáng ngời, điện thoại vừa nhiều vừa đẹp, ngay cả nhân viên bán hàng cũng rất tốt, ngài xem, đây là loại mới nhất, 5.8 tức Anh, độ phân giải màn hình 2436x1125, dung lượng nội tồn 3GN, còn có 256GB. Camera sau có 1.200 vạn dông tố, phía trước có 700 vạn dông tố, dung lượng pin cũng rất lớn, CPU là 6 hạch, giá cả cũng hợp lý, nhân viên vừa mở miệng đã trực tiếp giới thiệu điện thoại có giá hơi cao, La Thiến và La Tuấn lại nhìn chầm chầm những điện thoại có giá thấp mà nhân viên không giới thiệu, đại khái do mình mua nhưng vẫn là tiền của người khác, hai người đều cảm thấy điện thoại đủ dùng là được, vậy nên vừa vào đã tiến đến xem điện thoại dùng tốt mà giá rẻ. Nhân viên quả thật có con mắt tinh tường, vừa thấy đường diễn liền biết là người có tiền nên trực tiếp giới thiệu cho hắn loại cao cấp, la thiến la tuấn hai người cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm điện thoại nhân viên giới thiệu, đường diễn vốn dĩ không có mục tiêu, nhân viên giới thiệu cái nào thì hắn nhìn cái đây, kết quả bị ánh mắt của hai chị em nhà kia chọc cười, quả là chị em, không chỉ lớn lên giống nhau mà từng động tác từng ánh mắt đều như đút, khiến người ta mềm lòng đưa hai người tất cả những thứ hai người muốn. Đường diễn cô để bản thân không cười thành tiếng, nói, lấy ra nhìn thử xem, nhân viên lập tức vui vẻ xoay người đi lấy điện thoại, bày ở quầy đều là hàng mẫu, nhân viên đi lấy hàng dùng thử, đường diễn đưa cho La Tuấn rồi nói, thử dùng xem, lòng bàn tay La Tuấn đổ mồ hôi, vừa lâu lâu xoa xoa lên quần áo vừa nói, có đắt quá hay không ạ, La Thiến lập tức nói tiếp, tiểu tử thối, đường tổng thích đồ đắt tiền đấy, em mà không mua chính là khinh thường hắn. Hắn chỉ mua một bộ áo ngủ mà tốn 3800 tệ đấy, nếu biết La Thiến nghĩ cái gì, Đường Diễn nhất định ngẩn người. Thì ra người nhớ kỹ không chỉ có hắn mà còn có La Thiến. La Tuấn tự nhiên sẽ không thật sự, Đường Diễn cũng trêu khóe miệng nói, "Đừng nghe chị cậu, dùng điện thoại vẫn nên chọn cái tốt mà dùng, thuận tay là được." La Tuấn nhìn La Thiến, thấy La Thiến gật đầu mới cầm lấy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 44, La Tuấn dùng rất vừa lòng. Nhưng đường diễn lại do dự có nên mua hay không, điện thoại của đường diễn là định chế, trước đó đưa điện thoại cho La Thiến tuy đưa rất tùy ý, nhưng cũng là đồ định chế, đường diễn không nhất định phải dùng điện thoại định chế nhưng thân phận hắn bày ra ở đó, khả năng gặp phải nguy hiểm cũng cao hơn người khác, đường diễn dùng điện thoại định chế không phải vì cao cấp, chủ yếu là vì suy xét an toàn, ở bên trong có hệ thống định vị lại không thấm nước, đều là để phòng người vạn nhất, ví như việc của La Thiến. Sẽ không vì đập có hai lần mà bị hư hỏng, đương nhiên sẽ không không thể liên lạc, cho nên đường diễn suy xét chính là, cái điện thoại này, ném xong có bị hỏng không, tiêu thụ viên nhìn ra đường diễn do dự, hơi mất hướng hỏi, các ngươi rốt cuộc có muốn mua hay không, mua, La Thiến cao giọng trở lại, đường diễn, yên lặng mà quay đầu nhìn La Thiến nói, là tôi trả tiền, La Thiến nhanh chóng gật đầu, đúng vậy, đường diễn thở dài quay đầu nói với nhân viên, lấy cái mới đi. Sau đó để La Tuấn trả điện thoại, trực tiếp mua, có điện thoại mới, La Tuấn rất vui, nhưng cũng rất ngại, toàn bộ quá trình đều đỏ mặt, đường diễn liền dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn La Thiến, nhìn người ta đi, nhìn người ta đi, rồi lại nhìn cô thử xem, La Thiến hoàn toàn không hiểu được ánh mắt ghét bỏ của đường diễn, cảm ơn, em mời anh ăn cơm nhé. Thời điểm đường diễn ngồi vào quán ăn vặt thì đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì đối với La Thiến rồi, ông chủ. Cho ba chén sữa đậu nành, ba cái bánh quẩy, ba cái trứng luộc nước trà, hai cái bánh rau, hai cái bánh bao thịt, hai cái bánh rán. La Thiến Hiền Thục Lưu loát gọi món, sau đó quay đầu nói với hai người đường diễn và La Tuấn. Sữa đậu nành ở đây uống rất ngon, thơm mùi đậu, tuyệt đối là vừa mới làm, bánh quẩy cùng trứng luộc nước trà ăn cũng ngon. Em thường xuyên tới nơi này ăn, đường tổng, anh đừng nhìn mấy quán ở ven đường rẻ tiền mà không bước vào. Anh không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu mỹ vị đâu, đường diễn nhằn nhạt nói, cô biết không, ăn nhiều bánh quẩy khi về già dễ bị mất trí nhớ, La Thiến không chút để ý nói, sạch sẽ thì ăn không bị bệnh, người già bị ăn dây mơ cũng không phải do họ ăn bánh quẩy nhà đường diễn, La Thiến nhìn đường diễn, cảm thấy chính mình quá tùy ý, thật cẩn thận nói, yên tâm, anh chỉ ăn một cái không chết được đâu, đường diễn trừng mắt nhìn cô, nói vô nghĩa, có phải ăn hạt đỉnh hồn đâu. La Thiến, La Tuấn ở một bên cười, cảm thấy chị gái và anh rể ở chung thật không tồi, con người anh rể cũng không tồi, liền có chút vui vẻ, ít nhất là những tháng ngày sau này có thể bảo đảm, không giống một nhà chị cả gà bay chó sủa, nhiều việc nhiều chuyện, cười cái gì, ăn của em đi, La Thiến bị giáo huấn, xoay người giáo huấn em trai mình, đường diễn liếc cô một cái, tiền đồ, ăn xong bữa sáng, đường diễn liền đi làm. La Thiến mang theo La Tuấn gọi xe về nhà, đường diễn dừng một chút nói, buổi chiều mang cơm tới, La Thiến mở to mắt, đường diễn tiếp tục nói, tôi biết hai ngày nay cô xin nghỉ, không có việc gì làm thì mang La Tuấn đi dạo, không cần nhốt mình ở trong nhà. La Thiến đang định đi yên lặng nhìn theo đuôi xe đường diễn, mang La Tuấn về nhà nấu cơm, La Thiến vốn dĩ muốn đưa La Tuấn tới trường học, không nghĩ tới ngày đó đường diễn vừa lúc nghỉ ngơi, theo La Thiến cùng đi. xe của đường diễn không tính là quá đẹp, là loại phổ biến mọi người hay dùng. đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần phải nhờ xe để nâng cấp mặt mũi. ra ngoài mà cứ bị vây xem chỉ trỏ hắn thấy rất phiền phức. nhưng đối với la tuấn, đây đã là siêu xe. hắn nhỏ giọng nói cùng la thiến, chị, có phải anh rể rất có tiền hay không? la thiến gật đầu. la tuấn càng thêm cẩn thận, vậy người nhà anh ấy có đồng ý cho hai người ở bên nhau không? la thiến ngẩng đầu tự hỏi một chút. Ừm, lúc đường diễn và nữ chính ở bên nhau có bị người trong nhà quấy nhiễu sao, hình như có nhỉ, dù sao đây cũng là tình tiết nhất định phải có mà, người nhà hắn hình như là thích ánh trăng sáng, La Thiến không quá chắc chắn nên nói với La Tuấn bằng giọng rất khẳng định, không ảnh hưởng, vì thực tế là gia đình hắn có không chấp nhận cô hay không đồng ý cuộc hôn nhân của cô với đường diễn hay không, không biết trước được, La Thiến cười cười, lại nói, việc này người nên phiền não phải là lâm phỉ chứ. Liên quan gì tới cô, ha ha ha, La Thiến vô cùng vui vẻ khi thấy người gặp họa, đường diễn thật ra cũng nghe được một chút, cho nên hắn thấy toàn bộ quá trình là, La Tuấn hỏi cô có sợ đường gia phản đối hay không, La Thiến sau khi nghe xong thì cả thể xác và tinh thần đều phát ra ánh sáng hạnh phúc, đường diễn, hắn vĩnh viễn theo không theo kịp được sóng não của La Thiến, trường học có một cử một đàn chị chuyên chào đón họ, dẫn La Tuấn tới chỗ báo danh. học phí của la tuấn không đắt như la gia gia chỉ có bảy tám trăm tệ chỗ ở một ngàn hai trăm tệ tiền điện nước tự chi trả phí sách là tám trăm hai mươi tệ thẻ ăn b còn được giảm giá năm phần trăm tính tổng tất cả các khoản cũng trên dưới một vạn la thiến thanh toán xong đường diễn mới hỏi ký túc xá thì sao người nọ sững sốt nói vâng nhưng bây giờ ký túc xá là ký túc xá bốn người đầy đủ không chật chội dương nằm ở trên cùng phía dưới là tủ và bàn ghế, đều rất tốt và tiện nghi, có cả ký túc xá dành cho hai người, 4.800 tệ một học kỳ, nhưng sống ở đó toàn là những kẻ có tiền, điều hòa hoạt động 24 trên 24, hóa đơn tiền điện chia ra vô cùng dọa người, đường diễn cảm thấy, đều tốn tiền thì sao không ở nơi tốt hơn mà phải tranh chút cùng ba người khác, hai người ở cùng nhau nhất định sẽ có tranh chấp, huống chi là bốn người, kẻ có tiền đó, có dễ ở chung không? La Thiến nhỏ giọng hỏi hắn, đường diễn tỏ vẻ cạn lời nhưng vẫn nói, cô suy nghĩ nhiều quá. Trường học như vậy có tiền hay không có tiền khác nhau chỗ nào. Vùng khỉ ho cò gáy ra thế này, người có tiền không nhất định sẽ không dậy ở chung. ở gian bốn người, xác suất gặp phải người không dậy ở chung cũng không thấp. La Tuấn tính tình tốt, vận khí tốt, có thể sẽ gặp phải bạn cùng phòng tốt. Lại nói, dù cho không tốt thì đổi một gian khác là được. La Thiến hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Em thấy anh nói rất có lý, La Tuấn lại cảm thấy không cần thiết, đắt quá, trước khi em ở cao trung còn ở phòng 10 người cơ, một gian bốn người đã rất tuyệt rồi, mắt đường diễn hơi hơi mở to nhìn hắn, 10 người một giang, còn có ký túc xá như vậy sao, đó là nơi cho người ở à, sự thật chứng minh, có phòng như vậy, hơn nữa còn có người ở, nhưng đường diễn vẫn rất cường ngạnh đổi ký túc xá cho La Tuấn, thẳng thừng thanh toán phí ký túc xá một năm cho hắn, La Tuấn đỏ mặt. Nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn anh rể, đường diễn vừa lòng, giúp La Thiến đưa La Tuấn tới ký túc xá, một người khác cùng phòng còn chưa tới, La Thiến hôm qua đã dẫn La Tuấn đi làm trương thẻ ngân hàng, bên trong có một vạn, La Thiến không dám một lần gửi quá nhiều, sợ hắn tiêu xài phung phí, cho quá ít lại sợ hắn cho rằng mình không có tiền, chỉ ăn màn thầu với nước đun sôi để nguội, thẻ này là để cho hắn ăn uống sinh hoạt. Bởi vì không có chuyện gì nên đường diễn cùng La Thiến đi về trước, ấn tượng của đường diễn với La Tuấn khá tốt nên trên đường trở về thuận miệng nói, La Tuấn thực ngoan, La Thiến gật đầu nói, vâng, đúng vậy, La Thiến ngày mai mới hết ngày nghỉ, hôm nay liền đi theo đường diễn tới công ty, đường diễn làm việc, La Thiến rảnh rỗi không có việc gì làm, xuống lầu đi dạo, sau đó, cô như ý nguyện đi tới bộ phận làm việc của Lâm Phỉ, La Thiến đứng bên ngoài quan sát. Lâm phỉ vẫn như cũ là một lâm phỉ tính tình tốt, những tiền bối ở trong văn phòng đều có thể tùy ý sai sử lâm phỉ làm việc, lâm phỉ lớn lên vốn ngoan ngoãn, thoáng bị người bắt nạt một chút liền có vẻ nhu nhược đáng thương, la thiến quan sát quá nhập tâm, không chú ý tới bên cạnh từ khi nào đã có thêm một người, Cho đến lúc cô phát hiện, người nọ cũng đúng lúc quay sang nhìn cô, bởi vậy hai người vừa vặn đối diện nhau, la thiến hoảng sợ mở to mắt, môi run rẩy không nói nên lời, phùng nhất Khê Phùng Nhất Khê mang dáng vẻ thư sinh mặt trắng, là nam phụ ôn nhu trong tiểu thuyết, một đôi mắt ôn nhu đầy ý thơ khác hoàn toàn với đường diễn, một lạnh một nóng, tự nhiên mọi người đều sẽ thích Phùng Nhất Khê, nhưng cảm giác của La Thiến đối với hắn lại là vô cùng sợ hãi, cho nên hiện tại cô thấy hắn liền mê dại, bị đọa đến mê dại, đau, La Thiến cảm thấy chân mình đau nhói, Phùng Nhất Khê chính là người ngồi ở chỗ kia tận mắt nhìn thấy hai chân nguyên chủ sống sờ sờ bị đánh gãy. Nhưng hiện tại, Phùng Nhất Khê lại không hiểu gì nhìn biểu cảm của La Thiến, ôn hòa mở miệng, cô biết tôi sao, La Thiến ôm miệng phòng việc vì quá hoảng sợ mà kêu thành tiếng, nhưng vẫn lập tức dùng sức lắc đầu, không quen biết, không quen biết, không quen biết, Phùng Nhất Khê ôn hòa cười, đã biết, đừng lắc nữa, ngất xỉu đấy, không ngất không ngất, La Thiến xua tay, rất sợ vì boss hai này sẽ khó chịu mà tác cô, cô nhớ đường diễn, nội tâm La Thiến khóc thúc thích. Phùng Nhất Khe cười, nói, được được được, không ngứt không ngứt, động tác cô lớn như vậy. Phùng Nhất Khe lo lắng cô không chú ý, sẽ bị té ngã, tôi đi trước. La Thiến chỉ chỉ hành lang, một bộ dáng gấp không chờ nổi phải rời khỏi. Phùng Nhất Khe nhìn cô, khoanh tay trước ngực, nhướng mày hỏi, tôi cảm thấy cô rất sợ tôi. La Thiến sợ hãi, không có không có, cô khẩn trương như vậy làm gì? La Thiến nhấp miệng, liếc hắn một cái không đáp. Phùng Nhất Khê cũng không nói lời nào, hắn muốn nhìn xem cô có thể nói ra cái gì, sau đó La Thiến nhỏ giọng trả lời, anh lớn lên đẹp, Phùng Nhất Kê, thế cái mặt kia là có ý tứ gì, La Thiến, giọng đường diễn xuất hiện đúng lúc cứu La Thiến, La Thiến hai mắt lấp lánh ánh lệ nhìn về phía đường diễn, chú cứu thế, đường diễn nhíu mày đi tới, nhìn La Thiến đang ủy khuất một cái, lại nhìn về phía Phùng Nhất Khê, nói, Phùng Tổng, đường Tổng, sau đó, La Thiến liền thấy hai đại nam thần nắm tay, cô đứng ở một bên, từ nội tâm đến toàn thân đều tản ra ý tứ, chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi, chúng ta mau đi thôi, Phùng Tổng sao lại ở chỗ này mà không đi lên, đường diễn hỏi, La Thiến nháy mắt biến thành, các người đi mau, các người đi mau, các người đi mau, oán khí mãnh liệt đến nỗi không chỉ đường diễn và Phùng Nhất Khê mà thậm chí là cả Thư Ký Kiều mới bước vào cũng có thể cảm thấy rõ ràng, Thư Ký Kiều, đường Tổng. Phòng khách đã chuẩn bị tốt, đường diễn, chúng ta đi lên, Phùng Nhất Khê, hắn quay đầu nhìn La Thiến, chỉ thấy hai mắt cô đều là ý, đi đi, đi đi, đi đi, Phùng Nhất Khê yên lặng đáp, đi, sau đó, ba người dưới ánh mắt như laser của La Thiến rời đi. Chương 45, tới phòng khách, đường diễn cùng Phùng Nhất Khê hàn huyên hết nửa giờ, Phùng Nhất Khê sản xuất điện thoại, xem như là lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Phùng Tổng tự mình đến đây mà không báo trước. Tôi cũng không thể đi xuống nghênh đón, đường diễn ngồi ở một bên, nhìn Phùng Nhất Khê nói, Phùng Nhất Khê hơi hơi mỉm cười, sao dám để đường tổng tự mình đi xuống chứ, tôi là mang theo thành ý tới, vì đơn hàng này, tôi tự mình đến mới có thể thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi, không biết Phùng Tổng đây là vì, đường diễn cũng không nói tiếp, chỉ hỏi trước ý đồ đến của Phùng Nhất Khê, Phùng Nhất Khê tuổi còn trẻ đã có thể chiếm hữu một vị trí không nhỏ trong nước. Bản thân nhất định không phải nhân vật đơn giản, công ty tôi mới sản xuất ra một loại điện thoại mới, chưa từng xuất hiện trên thị trường, qua hai ngày nữa, đoàn đội công ty tôi sẽ mang tới để đường tổng xem thử, đường diễn nhìn hắn, Phùng Nhất Khê mới tiếp tục nói, loại điện thoại này tôi muốn thêm một chức năng mới, nghe nói công ty đường tổng gần đây mới vừa nghiên cứu phát minh ra chức năng nhận diện khuôn mặt, đường diễn nhàn nhạt trả lời, tuy rằng là sản phẩm mới của công ty. Nhưng bên tôi không có kế hoạch sẽ dùng chức năng này trên điện thoại, hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển, điện thoại thông minh có ở khắp mọi nơi, đường tổng trong ngành này coi trọng không ít người, nhưng tôi tin rằng đường tổng sẽ hài lòng với mức giá mà chúng tôi đưa ra, Phùng Nhất Khe cười vô cùng tự tin, đường diễn không từ chối ngay lập tức, chỉ nói, đợi hai ngày nữa Phùng Tổng đưa mẫu điện thoại tới, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, Phùng Nhất Khe rất vừa lòng. Lần này hắn tới vốn chính là để tranh thủ một cơ hội như vậy, đường diễn không phải người có thể dễ dàng gặp được, hắn và mình không giống nhau, mình chỉ là tên tiểu tử nghèo một đường bò lên, gặp qua không ít thì nhiều những việc hỗn loạn, nhưng đường diễn thì khác, phía sau hắn có người, cha và anh trai, người làm chính trị, người làm quân sự, mẹ còn là nữ chủ tịch của một công ty kinh doanh quốc tế, đường diễn không cần phải đi trên con đường đẫm máu như mình. Dẫu vậy cũng không thể phủ nhận được năng lực của đường diễn, tuy là phú nhị đại nhưng nếu không có thực lực thì đường diễn cũng không thể đi đến địa vị hiện giờ, vậy nên bình thường muốn gặp đường diễn thực sự không dễ dàng, Phùng Nhất Khê tự mình tới, chỉ vì muốn có một quá trình bằng bạc như vậy, hai người trao đổi xem như là vui vẻ, chờ Phùng Nhất Khê đứng dậy rời đi, đường diễn tự mình tiễn hắn đến thang máy, thư ký kiều đưa Phùng Nhất Khê rời đi. Đường diễn trở về liền thấy La Thiến lấp ló ở cửa thò đầu ra thăm dò, đường diễn, làm gì đấy, La Thiến nhìn quanh một vòng rồi mới hỏi, hắn đi chưa, đường diễn nhướng mày, cô rất sợ hắn nhỉ, nhìn sợ chứ sao, La Thiến cũng không thể nói đây là phản ứng bản năng của thân thể, đường diễn vô cùng hoài nghi về những lời này của La Thiến, Phùng Nhất Khe không hề cường ngạnh, cả người từ trên xuống dưới giống như là thư sinh mặt trắng, học giả thời cổ đại, quanh thân đều là khí chất ôn hòa. So với Phùng Nhất Khê, Đường Diễn cảm thấy mình còn đáng sợ hơn. Đáng sợ chỗ nào? La Thiến trong mắt lại chuyển, nói, hắn luôn luôn mỉm cười, Đường Diễn, cho nên, anh không cảm thấy người luôn mỉm cười thì lúc tức giận lên là người đáng sợ nhất sao? Lúc La Thiến bị đánh gãy hai chân, Phùng Nhất Khê chính là ngồi ở chỗ đó, mỉm cười. La Thiến vừa chuyển trong mắt, Đường Diễn liền đau đầu, cũng không còn hứng thú quan tâm rốt cuộc La Thiến đang che giấu cái gì nữa. Mang cô đi ăn cơm nhé, đường diễn hỏi, dù sao mạch não La Thiến từ trước đến nay đều rất kỳ quái, đường diễn không muốn truy cứu, đành dời lực chú ý của cô sang chủ đề khác, La Thiến cười, nói, được đó, đi ăn đồ pháp đi, đường diễn, từng ăn qua rồi đó, hắn không muốn giữa trưa đi ăn đồ pháp nhưng hiếm lắm mới có một lần La Thiến chủ động đặt món, đường diễn không đành lòng để cô mất hứng thú, hai người lái xe ra khỏi bãi đỗ Vừa hay gặp phải xe phùng nhất khê đang dừng ở ven đường, La Thiến nhủi đầu ra xem, thấy Lâm Phỉ ngã ở trước xe phùng nhất khê, văn kiện bay đầy đất, là phùng tổng, La Thiến chỉ chỉ ngoài cửa sổ, nói, đường diễn nhìn thoáng qua, gật đầu rồi tiếp tục lái xe rời đi, La Thiến vẫn còn ở ngoái đầu lại xem, vừa nhìn vừa nói, hắn đỡ Lâm Phỉ, đường diễn sửng sốt, hỏi, cô biết cô ấy sao, La Thiến gật đầu, đường diễn càng ngạc nhiên, quen như thế nào. Em có duyên với cô ấy lắm, ngồi cùng máy bay đi công tác, ở cùng khách sạn, lại ngồi cùng máy bay trở về, về sau còn có cùng một người bạn trai, đường diễn thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua tình hình phía sau nói, trùng hợp thật, là trùng hợp ngẫu nhiên, la thiến đáp, quen biết la thiến, lớn lên lại giống cô, một cái là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nhiều cái như vậy, thật sự là trùng hợp sao, ánh mắt đường diễn có chút ý vị không rõ, la thiến không hề biết. Chỉ một câu nói vô ý của mình liền biến Lâm Phỉ từ một bạch liên hoa trở thành một lục trà kỹ nữ đi, La Thiến cùng đường diễn tới nhà hàng Pháp ở gần đó, lúc Phùng Nhất Khê mang theo Lâm Phỉ tới, bốn người đều ngơ ngác. đường tổng, Lâm Phỉ thấy đường diễn liền vui vẻ, lập tức chào hỏi, đường diễn gật đầu, Lâm Phỉ lại nhìn La Thiến, nhằn nhạt mở miệng, La Tiểu Thư, La Thiến chú ý tới thái độ của Lâm Phỉ, sướng sốt, Lâm Phỉ hình như có, địch ý nhằn nhạt với cô. Phùng Nhất Khe nhướng mày nhìn Lâm Phỉ, giống như không nghĩ tới thái độ của Lâm Phỉ đối với La Thiến sẽ là thái độ này. La Thiến nhất thời bị dọa sợ. Lúc Lâm Phỉ có thái độ tốt với La Thiến đã không thể có được cách cục tốt, giờ còn có địch ý nhàn nhạt, về sau còn có thể có những ngày tháng sống yên ổn không? Lâm Phỉ đương nhiên cũng chú ý tới mình đã thất thố, lập tức cười ngại ngùng xin lỗi, ngại quá, hôm nay tâm tình có chút không tốt. La Thiến gật gật đầu, Phùng Nhất liền mang theo Lâm Phỉ đến bàn khác. Mà bên này, đường diễn nhìn La Thiến thất thần, hỏi, cô làm sao vậy? La Thiến nhỏ giọng hỏi, anh có cảm thấy lâm phỉ không thích em không? Đường diễn cười, cô cảm thấy có bao nhiêu người thích cô? La Thiến không phục, thì vẫn có, nhưng em cũng đâu có làm gì, sao cô ấy lại chán ghét em? Đường diễn dùng ngón trỏ chỉ chỉ đầu cô, nhàn nhạt mở miệng, ăn đi, bất kể cô ta có thích cô hay không thì cũng không liên quan tới cô, cô cứ tự quản bản thân mình cho tốt. Chuyện khác đã có tôi lo, có những lời này của đường diễn, La Thiến yên tâm hơn hẳn, lại vui vẻ nói, việc trên mạng có phải cũng là anh giúp em không, Vũ Lâm nói không phải công ty em làm, phải thì sao, mà không phải thì sao, La Thiến vừa ăn vừa nói, không phải thì chứng minh em vận khí tốt, phải thì, em sẽ ở trong lòng cảm kích anh, La Thiến dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói câu cuối cùng, đường diễn, đi mua ít lễ vật để cảm tạ rất khó sao. La Thiến nhìn hắn hỏi, thế rốt cuộc có phải hay không, đường diễn, ừ, trong lòng cảm kích thì trong lòng cảm kích, hắn cũng không muốn làm anh hùng vô danh, La Thiến cười tích mắt, nhìn đường diễn nói, cảm ơn anh, đường diễn cũng cười, thật ra việc này đối với hắn mà nói thì không khó, chỉ là hơi phiền, nhưng, cô vui thì tốt, ngày 30 tháng 9, thời gian vui vẻ chính thức phát sóng, có đường diễn ở phía sau tòa trấn thời gian vui vẻ không bị người nào đó hát. Tuy rằng việc điều chỉnh tập rất có ý tứ, rất hấp dẫn nhưng căn cứ theo tình huống phát ra, có người tốt, có người không tốt, Ngụy Khả Tình là người thứ nhất lên Weibo, có cái ngoại hiệu rất êm tai, tiểu công chúa, Ngụy Khả Tình lấy sức của một người gánh nổi toàn bộ độ hot của tập một thời gian vui vẻ, nhất thời trên mạng tiếng mắng chửi khắp nơi, có người mắng tự nhiên có người bắt đầu nói những người khác, những người trước đó mắng là thiến yêu sách, hiện tại bị vả mặt rồi nhé. bây giờ có bao nhiêu mắng ngụy khả tình đã từng mắng la yêu vương giơ lên tay tôi tới nhìn xem tôi đây còn không phải do tiểu công chúa sao la thiến quả thật e quy thấp hơn nữa bối phận nhỏ nhất mà vừa đến liền chiếm vị trí tốt nhất ai u lầu trên khiến tôi cười chết cũng không phải kính già yêu trẻ chẳng lẽ mấy nữ minh tinh khác cao quý hơn sao nhưng mà tôi thích cái tính tình ngay thẳng này của cô ấy ha ha ha ha ha nói câu xuyển, nhìn những người nâng đỡ ngụy khả tình kìa Mặt đẹp lắm, Mễ tuyết phỉ cũng thật cao quý, nước muốn người ta đun, còn muốn người ta đưa qua trò, trên lầu là an anti phải không? Tuyết phỉ nhà tôi chỉ nói đùa thôi, rõ ràng là la yêu vương không biết hài hước. Khác với Ngụy Khả Tình, Mễ tuyết phỉ có lượng phan lớn, hơn nữa còn là nhất tỷ của công ty, có toàn bộ công ty làm hậu phương duy trì. Cho nên, tình huống của Mễ tuyết phỉ giống như một tia sáng leo lắc trong bóng đêm, còn có thể đảo lại nói là la thiến e quy thấp. Không biết tôn trọng tiền bối, những cái này La Thiến cũng không để ý, hư danh thôi mà, cho nhiệt độ của thời gian vui vẻ qua đi, chưa đến một tháng, sẽ không còn ai biết La Thiến là ai nữa. Thời gian vui vẻ bùng nổ, tuy rằng chỉ có một tập, nhưng vẫn lên hot sức với tốc độ chóng mặt, các minh tinh sinh hoạt ở nông thôn, phối hợp nhau cùng nấu cơm, cùng làm việc, làm nông, cùng người dân trong thôn dưới gốc đại thụ nói chuyện phím, chuyện sinh hoạt nhỏ nhặt đơn giản như vậy. Lại bởi vì họ là minh tinh, cho nên người xem ngửi thấy mùi ngon Top sốt ngoại trừ thời gian vui vẻ thì đều là tên những người nổi tiếng khác La Thiến thân là nhân vật nhỏ bị hát lúc trước Giờ qua hậu kỳ mà được tẩy trắng Rất vui vẻ mà cọ nhiệt độ, thu được không ít thông cáo Cho nên ngày hôm sau, lúc La Thiến đi công ty nhận được một đống ánh mắt hâm mộ ghen tị, Đặc biệt là những người đẹp hơn La Thiến Có năng lực hơn La Thiến Biết ứng xử hơn La Thiến Quả thực là nghiến răng nghiến lợi, hận mình không thể đổi vị trí với La Thiến, La Thiến ở công ty không thể không chạm mặt Trần Trừng, nhưng lúc thấy Trần Trừng thời điểm, La Thiến vẫn rất hòa nhã chào hỏi, dù sao cô ta càng khó chịu, La Thiến càng thấy vui, Trần Trừng biết La Thiến bắt đầu nổi, tâm trạng tự nhiên sẽ không vui vẻ, ở dưới trướng cô ta nổi và không ở dưới trước cô ta nổi, là khác nhau, húng chi quan hệ của hai người vốn không tính là tốt, tình huống như vậy. Đổi thành ai cũng sẽ không vui vẻ, đương nhiên, La Thiến không thể nói là bạo hồng, nhưng độ nổi tiếng thì vẫn có, minh tinh quan trọng nhất là cái gì, mức độ nổi tiếng, có mức độ nổi tiếng, là có thể có nhiều thông cáo hơn, nhiều lưu lượng hơn, sau đó mới có cơ hội bạo hồng, La Thiến mới chỉ bước được một bước nhỏ trên con đường này, nhưng chính một bước nhỏ như vậy đã là cơ hội mà rất nhiều người không có, chị Trần, chị đi đâu vậy? La Thiến cười hỏi. Trần Trừng nhíu mày đáp, dẫn người ra ngoài phỏng vấn, ồ, vậy chị đi đi, La Thiến cười xua tay, vì đã từ chối hết nên cuối tháng 8 Lâm Giai Thần không có lịch trình gì, vô cùng nhàn rỗi, chỉ có thể nhận một ít quảng cáo nhỏ, một tháng không có hoạt động, đối với Lâm Giai Thần là đã kích rất lớn, một tháng nhàn rỗi này, đối phan mà nói lại không phải là một tháng, một tháng này cô ta không có thông cáo tương đương với việc mấy tháng tiếp theo rất khó xuất hiện trước mặt fan may mà trước đó cô ta vừa mới quay xong một bộ phim mới không đến mức ở tầm nhìn của quần chúng tất cả lâm giai thần đều quy tội lên la thiến cho nên lâm giai thần lúc từ thang máy ra gặp thấy la thiến phản ứng đầu tiên không phải chào hỏi hay mắng hai câu mà là duỗi chân gạt chân la thiến khi cô tiến vào thang máy cái thể chất xui xẻo này la thiến rất dễ thấy được bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com